Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải quyển 9 chương 11. Việc gì? Tử Già lập tức truy vấn. Đơn giản thôi, thời điểm bãi đường trong phạm vi 10 thước quanh bộ giá y, tuyệt đối không thể đặt đồ vật bén nhọn. Chính là sư phó Tô Tú giận giò. Kiện y này có linh tính, một khi đặt đồ sắc nhọn vào trong phòng, linh tính sẽ bị áp chế, thậm chí thương tổn đến bản thân tân nương. Thời đại kia rất là mê tín, Cho nên thời điểm bà cố Ngoại tổ mẫu, mẫu thân của ta lập gia đình Trong phạm vi mười thuốc Không được để bất cứ vật phẩm bén nhọn nào xung quanh Như châm gài tóc bản tứ giác Thậm chí đến cả gọng kính Cũng không được Vật phẩm bén nhọn Nàng cùng Kim Đức Lợi Trên người đều không có bất kỳ đồ vật bén nhọn nào Rất đơn giản Bởi vì dao găm đối với ác linh Không thể gây tổn thương Cho nên dứt khoát không mang theo Dù sao ba lô càng nhẹ càng tốt Nếu không, thời điểm chạy trốn, tốc độ sẽ bị hạn chế. Vật phẩm bén nhọn, chẳng nhẽ có thể khắc chế được bộ giá y kia. Đi, đi tìm xem. Tử giãn nhanh bước. Nếu như tìm được vật bén nhọn, có thể thoát chết. Cái này có phải sinh độ hay không? Không có chứng cứ. Rất có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng hôm nay lâm vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ ra chủ ý khác. Cũng chỉ có liều chết thử một lần. Thời điểm người cùng thẩm tử lăng xem xét ở giường may, có phát hiện... Ra vật phẩm bé nhọn gì không Cái này kìm Đức Lợi cười khổ vật phẩm bé nhọn đại khái chỉ có miếng thủy tinh thôi Đúng miếng thủy tinh cái đó cũng có thể xem là vật phẩm bé nhọn tiến vào trong nhà xưởng có thể tìm kiếm được mệnh thủy tinh nhưng bé nhọn cần phải bé nhọn như thế nào đây tự nhiên là đầu càng nhọn càng tốt đi xuống dưới tầng trệt thực sự rất thất vọng trên cửa sổ một mảnh thủy tinh cũng không có chỉ có gió thổi vi vu Phụ cận cũng chẳng có một viên gạch vụn, vách tường cũng là bê tông cốt thép dựng lên, không cách nào nội dụng. Dương hòm hoàn toàn là thùng giấy so với vật phẩm bén nhọn, thì thật là xa cách bạn dặm. Doanh tiểu thư, Kim đức lợi tâm thần phi thường bất định hỏi. Người thật xác định muốn làm như vậy, thế nhưng mà kiện giá y kia cũng không thể nào xác định có thể bị khắc chế. Làm vậy cũng thật bất khả tư nghĩ bất luận manh mối gì cũng đều không thể buông tha. Tử Dạ lại mở ra một cánh cửa, bên trong từng thùng từng thùng giấy. Nàng trực tiếp đi qua, kéo ra một thùng giấy, nhưng chỉ là đống giấy văn kiện A4. Kim Đức Lợi mở ra một thùng khác thì toàn là mấy sợi dây điện, còn cái thùng giấy còn lại toàn là vật dụng cùng công cụ vứt đi, không có bất kỳ vật phẩm bảnh nhạn nào tồn tại. Thủy Tinh vẫn như chưa tìm thấy. Đáng giận Nếu như ta mang kính dâm thì tốt rồi Kim Đức Lợi Thuật nhìn rất tiếc hận Nhưng đúng thật Hắn có một cái kính dâm Đập vỡ mắt kính là có thể tạo ra vật phẩm bén nhọn Không có thước chữa hối hận Tử dạng mở ba lô Tìm xem có đầu vật nào Có thể chế thành vật bén nhọn được hay không Đèn pin, dược phẩm cấp cứu Nước khoáng, dây thừng Dược phẩm phần lớn là thuốc bôi Căn bản không có thuốc viên Nếu cắt đoạn thuốc viên ra Miễn cưỡng có thể coi như vật phẩm bến nhọn Người có mang dược phẩm hay không? Tử dạ hỏi Kim Đức Lợi Nếu có thuốc viên mà nói Không có Kim Đức Lợi về mặt đau khổ Ta đều là nghe nhạc rock để thư giãn cảm xúc Không có dùng thuốc Lại nói người không mang theo cải tóc sao? Cải tóc cũng có thể sử dụng như vật phẩm bén nhọn Nữ nhân mà nói Nữ Bỗng nhiên Kim Đức Lợi như nhớ ra cái gì đó Mặt trở lên ửng đỏ Nhìn tử dạng Bắt đầu ấp áp ống Làm sao vậy? Nghĩ ra cái gì sao? Cái kia ngươi Kim Đức Lợi chỉ vào ngực tử dạ nói Cái kia ngươi không mang theo sao? Ngươi muốn hỏi là áo ngực bra có dây thép Tử dạ mặt không đổi sắc Nói chuyện không xấu hổ ngược lại Kim Đức Lợi sợ hãi kêu một tiếng Không có không thép Áo bra tác động không tốt tới ngực Cho nên ta không sử dụng "Uy, này, ngươi là nữ nhân sao? Những lời như vậy có thể tùy tiện nói ra. Thời khắc sinh tử còn quan chuyện này làm gì?" Tử Dạ không thèm để ý nói, "Ngược lại là ngươi, còn có thể nghĩ ra được đồ vật gì, có thể lợi dụng được hay không?" Vật phẩm bén nhọn, vật phẩm bén nhọn, cũng chỉ có thể nghĩ tới minh thủy tinh thôi. Kim Đức Lợi nói, "Cả tòa cao ốc này, đừng nói sẽ không tìm ra một miếng chứ, một khối cũng tốt. Đi ra bên ngoài, chú ý trên mặt cỏ." Nhưng toàn bộ nhà máy có không ít rác rưởi Còn đá Một khối cũng không tìm ra Chỉ có thể đi vào sườn cao ốc Tìm một miếng thủy tinh rồi Bất quá còn nghĩ tới Nếu là công ty may Vật kia nhất định có vật phẩm phù hợp Với tiêu chuẩn bén nhọn, cái kéo Công ty may sử dụng kéo Khẳng định rất sắc bén Đáng tiếc chính là Trong ba lô của hai người đều không có kéo Bất quá nếu thực sự tìm được kéo Mà vật phẩm bén nhọn lại chính là sinh lộ Thì không còn gì tốt hơn Ta hỏi ngươi một lần Tử giả bỗng nhiên đối với Kim Đức Lợi nói Ngươi xác nhận là vật phẩm bén nhọn sao Sẽ không nhớ lầm chứ Tuyệt đối không Điều này khá kỳ quái Cho nên ta rất ấn tượng Một mực không rõ Vì cái gì thời điểm bái đường Trung quanh không được để đồ vật bén nhọn Vì nguyên nhân ấy Mà bàn trong phòng đều phải đổi thành bàn tròn Cho nên ấn tượng rất là đặc biệt Sưởng cao ốc ngay trước mắt Đặt vật phần bến nhọn Có thể tránh được một kiếp Thời điểm đi vào Tử dạ dùng di động phát nhạc rốc Mà Kim Đức Lợi thì dùng di động Không ngừng phát hình Về phía cô nhi viện Có thể thức tỉnh mẫn sao Hoặc là vật phẩm bến nhọn Có thể khắc chế được kiện giá y kia sao Ai cũng không biết Tiến vào lầu 2 Kim Đức Lợi mở cửa một gian phòng nói Gian phòng này ta nhớ trên mặt đất rơi không ít mảnh thủy tinh, thế nhưng trên mặt đất lại chỉ thấy thùng giấy carton, căn bản không tìm ra một mảnh thủy tinh. Sao? Sao như thế này? Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến, rõ ràng ta nhớ rõ trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh, như thế nào bây giờ một miếng cũng không có. Tử Dạ chậm rãi đi đến ngồi xuống, tìm tòi trên mặt đất nói, "Ngươi đi xem trong thùng carton có hay không?" "Ờ, Kim Đức Lợi vội vàng lật người, về phía mấy thùng giấy, thế nhưng cũng không thu hoạch được gì, cái gì cũng không có. Làm cái gì đây? Chẳng lẽ nhà trọ giờ cho quỷ? Kim Đức Lợi oán hận, ném thùng giấy xuống chân, dẫm dẫm vài cái hô to, "Ta. Xem ra là mẫn đã cầm đi." Tử Gia Bổng Ninh nói ra những lời này, làm Kim Đức Lợi khựng lại giữa không trung, hắn nghe xong tức hỏi, "Cái gì? Ý ngươi là nếu như vật phẩm bến nhọn có thể cấu thành linh lậu?" Như vậy, Mẫn rất có thể cố tình phá hủy sinh lộ, đem tất cả những mảnh vỡ này giấu đi. Nói cách khác, khả năng sinh lộ là vật phẩm bén nhọn đã được chứng thực trình độ tương tưởng rất lớn. Sao lại như vậy? Nếu thuyết pháp này là thật, như vậy trong phạm vi 10 thước có đồ vật bén nhọn, căn bản không thể nào tới gần. Không, chỉ cần bên ngoài 10 m đem những miếng thủy tinh này biến mất là được. Quỷ, điểm ấy năng lực khẳng định có. Việc này không lên chậm trễ Tử dạ nói Mẫn có lẽ còn chưa đem tất cả những đồ vật bén nhọn lấy đi Nhanh lên một chút Tìm xem ở nơi nào có kéo Chỉ cần tìm thấy một cái là được Thế nhưng, thế nhưng mà Kim Đức Lợi do dự Nếu như vậy, Mẫn cũng có thể ở ngay phía trên Nếu như chúng ta đụng phải mà nói Không vào hang cọp Làm sao bắt được có con Tử dạ không chút do dự Đi ra cửa nói Người nếu không dám Một mình ở lại đây cũng được Này, uy, uy, ngươi Được, ta với ngươi cùng đi Kim Đức Lợi léo đéo theo sau nàng lên lầu Các người lúc ấy Cũng không nhìn thấy kéo sao Lúc ấy một lòng tìm kiếm Kiện giá y kia Căn bản cũng không để ý Có thể đã từng gặp Nhưng quên mất Kim Đức Lợi gái đầu Không ngừng cảnh giác chú ý bốn phía nói Cái kéo nếu như mang theo thì tốt rồi Bình thường cả ngày đều cầm Hôm nay hết lần l nàyy tới lần khác còn phải liều mạng đi tìm cái kéo miếng thủy tinh bất luận là vật gì cũng có thể cứu mạng Đúng rồi kìm Đức Lợi tinh thần bỗng nhân tình táo hỏi cái da áo chính là cây da áo treo kiện gia y có móc nối hay không Nếu có cũng có thể làm thành vật b bé không có từ dạ lắp đầu Nếu có ta đã trực tiếp đi tới nhà kho rồi Cái này như thế nào lại không kỳ quái, Nếu như đồ vật bén nhọn thực sự là sinh lộ, kiện mai mối kia làm sao? Có thể phủ lên đó. Xem ra thật sự muốn liều mạng đi tới cái kéo rồi. Tử dạ nàng tự nhiên. Không có khả năng không sợ hãi vì một cái kéo. Dù biết khả năng vẫn đang ở phía trên, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng không thể không tiến lên. Liều mạng đánh cuộc một phen. Cứ như vậy, hai người một đường đi tới lầu 7. Đây là lầu cao nhất, ở nơi này mà không tìm được. Cũng chỉ còn cách Tìm ở những tòa nhà khác Lầu 7 rất rộng lớn Có khá nhiều gian phòng Đại đa số đều đặt vài thùng giấy cũ Trong phòng Bàn tay của tử dạ cùng kim đất lợi mồ hôi không ngừng thấm ra Mẫn giờ phút này Rất có thể đang ở dưới tầng trệt Cảm giác tim đập rất mạnh Bắt đầu đánh úp lại Cái dự cảm này báo hiệu Cho điểm xấu Mẫn đang thật sự ở dưới lầu trệt nhanh tiến và một gian phòng cực kỳ rộng rãi trên mặt đất thùng giấy vứt lung tung một đống thùng giấy mà không tìm ra nổi cái kéo nào chúng ta chi nhau đi tìm tử dạn nói như vậy sẽ nhanh hơn một chút cả tầng 7 nhiều thùng giấy như vậy không bằng tách ra tìm có thể để nhanh tốc độ không tính là kéo thì kim cũng được tốt được rồi Kim Đức Lợi gật đầu chạy ra khỏi phòng tử dạ kéo ra cái thùng cuối cùng Bên trong vẫn không tìm được gì Nàng gắt gao cắn môi Đứng người lên, quay đầu lại Vừa ra khỏi phòng Cái cảm giác tim đập nhanh lại ập tới Tử dạ lập tức hướng xung quanh xem xét Nhưng không nhìn thấy một thân ảnh nào Nhanh, tử dạ nắm chặt điện thoại Phát thanh âm nhạc rock lớn nhất Chấn tới đau nhức màng nhĩ Không biết cái này Có thể chế trụ được mẫn Ở một trình độ nào đó hay không Tầng trệt nhà trọ Hoàng Phủ Tiên Sinh xin dừng bước Một thanh niên mặc vét trắng, cương mặt anh Tuấn, tới mức yêu dị, nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại. Đứng phía sau chính là người duy nhất sống sót, biện tinh thần. ân biện tiên sinh. Người thanh niên hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì không? Hoàng phụ tiên sinh, tinh thần đi tới, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Không biết, có thể nói cho ta biết được không? Không cần gọi ta là hoàng phụ tiên sinh, thanh niên lắc đầu, gọi thẳng tên ta đi, có lẽ ngươi còn nhớ tên của ta. Làm sao có thể không nhớ gi rõ các thanh niên Tuấn Mỹ này đủ khiến nữ nhân thần hồn điên đạoo lúc trước vừa mới gia nhập nhà trọ đã làm người ta chú ý Â nhớ rõ Hoàng Phủ Hắc tiên sinh có chuyện gì cứ hỏi ta biết sẽ nói Ân là như thế này biện tinh thần hạ rộng trên thực tế Hoàng Phủ Hắc cao mày tập trung tư tưởng suy nghĩ một fan mới nói hoàn toàn chính xác có ngươi làm sao mà biết được kỳ thật ta cũng cảm giác có chút không thích hợp Â bất quá à cũng có thể là ta không chú ý. Hơn nữa lúc kia cũng thế, có ý tứ gì? Nghe bị tinh thần nói xong, Hoàng Vũ Hắc cũng lâm vào trầm tư, ngươi sẽ không phải là, điều này sao có thể? Hoàng Vũ Hắc lúc ban đầu muốn nói như vậy, nhưng lập tức tưởng tượng, không, có lẽ thực là như thế. Có lẽ chỉ là ta nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Tinh thần giờ phút này có chút hối hận đã hỏi đến người này, vạn nhất hắn nói cho Lý ẩn biết thì làm sao bây giờ? Cũng đúng. Ý nghĩ của người không có căn cứ Lúc này điện thoại của tinh thần vang lên Tức khắc Sắc mặt hắn lập tức biến đổi Hoàng phủ hắc Về sau lại cùng người nói chuyện Sau đó hắn lập tức quay lưng nhận điện thoại Thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên Sao đây Cân nhắc như thế nào Tinh thần bộ dạng hấp tấp Thỉnh thoảng quay đầu nhìn hoàng phủ hắc sau lưng Tiến vào cầu thang Còn không ngừng cẩn thận dò xét bốn phía mới hạ giọng nói Người muốn đưa ra thủ la đúng không Chỉ cần đủ khả năng, ta cái gì cũng làm. Ngươi tuyệt đối đủ khả năng." Đầu dây bên kia điện thoại tựa hồ đang hít thở sâu, cũng đang đồng dạng quyết định điều gì đó, sau đó chậm rãi nói, "Ta muốn ngươi." Nghe xong những lời này, làm tinh thần hoảng sợ hồi, hắn quay đầu nhìn ngó xung quanh tiếp tục hỏi, "Ngươi, ngươi rất nghiêm túc. Ngươi cho rằng ta sẽ đủ dẫn sao? Nếu như, nếu như ngươi cấp cho ta một bức họa manh mối của Ma Vương quyết tự chỉ thị, tinh thần cắn răng, ta sẽ xem xét chuyện này đã minh bạch, ta sẽ chờ tin lành từ ngươi. Đồng thời tại công ty may Giang cao ốc lầu 7, mở cửa phòng đối diện, Tử Dạ Thình Linh thấy một cái kéo lớn màu hồng đặt trên đất cách nàng 30m, Tử Dạ không hề do dự phóng tới, ai biết nàng chạy còn chưa tới 1m, cửa phía sau đã bị đạp tung ra, Tử Dạ không cần nghĩ cũng biết sau lưng là cái gì, nhưng nàng vẫn không giảm bớt tốc độ. Chỉ cần chạy vào phạm vi 10 thước là được. Trước mắt ước chừng còn hơn 10 thước. Thế nhưng tốc độ của nàng vẫn là quá chậm, quá chậm. Một cỗ hạn khí âm trầm đánh tới sau lưng. cỗ hàn khí kia cách nàng càng ngày càng gần. Cảm giác chỉ cần qua một giây sẽ bắt được mình. Mà cái kéo kia ngay ở trước mắt. Ngay ở trước mắt A. Hết chương 11 quyển 9. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Chỉ cần chạy và chạm. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 9 chương 12. Khi con người ở ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, cơ thể có thể phát ra tiềm lực cực lớn mà người ta khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều hộ gia đình trong thời điểm ranh giới giữa sự sống và cái chết đều có thể phát ra loại năng lực siêu phàm này, tự dạn trong nháy mắt, tựa như vượt ra khỏi giới hạn của cơ thể. Tốc độ và phản ứng của nàng nhanh chóng bộc phát, nàng cởi phăng chiếc áo khoác ngoài Cùng ba lô vứt ra phía đằng sau 10 m Còn không tới 10 m Khoảng thời gian cận kể cái chết đó Mỗi một giây tử dạ đều cảm nhận được Trái tim như muốn xé tang lồng ngực của mình Mỗi bước chân tựa như đang chạy đến âm tào địa phủ rồi Nhưng mỗi khi sắp buông tha cho bản thân Lập tức hình ảnh của Lý ẩn lại hiện lên trong lòng Tử dạ chưa bao giờ có cảm giác như vậy Cùng Lý ẩn sống sót Cùng ly khai khỏi nhà trọ Tuy tiềm lực trong cơ thể rất nhanh Nhưng so với quỷ hồn Vẫn là chênh lệch quá xa rồi Đối với quỷ mà nói Tất cả những định luận vật lý trên thế giới đều vô nghĩa Quỷ hồn chính là hiện tượng duy tâm Nó còn hơn cả siêu phàm Chỉ cần tìm ra sinh lộ Thì mới có thể trở về nhà trọ Không tìm được sinh lộ Chỉ một con đường chết Vật phẩm bén nhọn Nếu có vật phẩm bén nhọn mà nói Khí thức âm trầm đã hoàn toàn vây quanh nàng Tử dạ cảm giác được Bước chân tự hồ cứng ngắt Tốc độ lập tức chậm nại Một khắc sau Đến với nàng chính là cái chết Vật bén nhọn Ở đâu có vật bén nhọn chứ Móng tay tử dạ Luôn được giữ sạch sẽ và cắt tiểu gọn gàng Nàng căn bản không có móng tay Thủy tinh nàng không đeo kính Cũng chưa bao giờ mang hoa tay Căn bản trên người nàng không có vật gì bén nhọn cả Bên trong ba lô Cũng chẳng có gì được coi là sắc nhọn cả Điện thoại điện thoại Đúng rồi là điện thoại Tử giả nhanh tay lấy điện thoại di động ra Bật đáp sau của máy Lấy chiếc thẻ nhớ bên trong Nàng quay đầu lại Giờ phía cạnh Về chiếc thẻ nhớ ra phía sau Sau lưng, trống rỗng Tử dạ lập tức ngã quỵ xuống mặt đất Vừa rồi, neuron thần kinh của nàng chuyển động với tốc độ phi thường Lấy điện thoại, bật nắp, rồi rút thẻ nhớ Tuyệt đối không hơn một giây đồng hồ Đây là tốc độ mà người thường Khó có thể tưởng tượng Nhưng danh tử dạ tuyệt đối không phải là người bình thường Doanh tử dạ gắt gao Cầm thẻ nhớ trong tay Không ngừng thở phi phò Sau đó nàng nhanh chóng chạy đến chỗ cái kéo cầm lên, an toàn. Vật này tất nhiên là hơn xa chiếc thẻ nhớ rồi, nếu như Mẫn vẫn bị bộ giáp Iki chi phối thì với chiếc thẻ nhớ, nàng cũng khó mà thoát được đanh vuốt của Mẫn. Hơn nữa, đây là loại kéo nhỏ để cắt chỉ, cực kỳ sắc bén, không như những loại kéo thông thường khác tử dạng cắt cắt vào không trung vài cái, đại khái nhẹ nhàng thở phào. Về sau Vẫn là lên Nuôi một ít móng tay à Nàng nhìn móng tay của mình thở vào một tiếng Đúng vào lúc này bỗng nhiên cửa mở ra Kim Đức Lợi tiến đến Hắn vừa nhìn thấy cái kéo trên tay Tử Dạ Khuôn mặt tức khắc kinh hỉ Vội vàng bước tới nói Doanh tiểu thư người quá tuyệt vời Đã tìm được một cái kéo rồi Là đây này Tử Dạ nhìn chằm chằm vào vật trên tay nói Là chiếc thẻ nhớ này Đã cứu ta một mạng Tử Dạ nói với Kim Đức Lợi Người giờ đứng gần ta là không có vấn đề rồi Nổi trong 10 m Tuyệt đối đứng Doanh tiểu thư Kim Đức Lợi lắc đầu nói Người có thể tháo cái kéo thành hai nửa Như vậy cũng được rồi Chúng ta mỗi người cầm một nửa cái kéo Là có thể chạy đi rồi Người xem cái kéo sắc bén như thế Chỉ cần một nửa Tuyệt đối không có vấn đề gì đâu Tử dạ nhìn nhìn Ngắm lại cũng có đạo lý Người không tin ta Cái này Kim Đức Lợi xấu hổ nói Cẩn thận vạn nhất Có chuyện gì xảy ra a? Không may ta chạy chậm, không đuổi kịp ngươi thì làm thế nào bây giờ, doanh tiểu thư? Được rồi, vậy thì đưa cho ngươi. Tử Dạ chia cái kéo làm hai nửa, đưa cho Kim Đức Lợi. Ngay sau khi sắp tới tay Kim Đức Lợi, bỗng nhiên Tử Dạ liền đi lên gần cổ Kim Đức Lợi. Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến, "Ngươi, ngươi, tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy?" Chỉ thấy danh Tử Dạ lạnh lùng nói, "Mạnh khế ước địa ngục, trả lại cho ta." Mũi kéo chạm đến uất hầu của Kim Đức Lợi, chỉ cần Tử Dạ đẩy mạnh thêm một tấc là có thể cướp lấy tính mạng của Kim Đức Lợi, giết hắn cũng có thể cướp được mảnh vỡ khế ước, nhưng hiện tại, Tử Dạ chỉ uy hiếp hắn mà thôi. "Ngươi, Kim Đức Lợi sợ hãi nói, doanh tiểu thư, ngươi cần gì chứ? Cần gì phải làm như vậy?" Sinh Lậu hiện tại đã trong tay Tử Dạ, uy hiếp của quỷ hồn đã không còn, như vậy điều quan trọng nhất bây giờ chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Kìm Đức Lợi nếu như thông minh một chút Thì có thể đề phòng được tình huống này rồi Ta sẽ không cho Lý ẩn hủy diệt đi lương tâm của hắn Nếu như muốn sống sót Chỉ có cách bỏ đi nhân tính Thì chính ta không cần nó nữa Ánh mắt tử dạ ngập tràn băng lãnh Vì Lý ẩn Ta cái gì cũng có thể làm Ngươi, ngươi quả là lợi hại Kim Đức Lợi không ngừng truyền động Thế nhưng mũi kéo vẫn ở trước ít hầu hắn Hắn chỉ cần Có chút bất kỳ hành động gì Tất nhiên mũi kéo kia sẽ đâm thủng cổ họng của hắn Nếu như mũi kéo kia xuyên thủng cổ họng Tuyệt đối là chết chắc Ta hết kiên nhẫn rồi Ta đếm từ 1 đến 3 ba. Nếu ngươi không giao mảnh vỡ khế ước Ta nhất định sẽ ra tay 1. Doanh, doanh tiểu thư Xin ngươi đừng như vậy Ngươi không muốn chết Ta cũng không muốn chết 2. Không từ từ Ta. Ta. 3. Ba, được rồi Ta trả lại cho ngươi Hắn thở dài kéo áo lôi ra từ trong túi mảnh vỡ khế ước địa ngục mà hắn cất kỹ, run lấy đưa cho Tử Dạ, Tử Dạ gật đầu, nàng vươn tay trái lấy đi mảnh vỡ khế ước trong tay Kim Đức Lợi. Ngay sau khi Tử Dạ chạm đến mảnh vỡ khế ước, bỗng nhiên Kim Đức Lợi gắt gao túm lấy tay đang cầm kéo của nàng, bẻ ngoặt một cái. Sau đó, phóng một cước đạp mạnh vào bụng Tử Dạ. Sau đó Kim Đức Lợi hung ném Tử Dạ vào vách tường. Khi tay nàng bị đập mạnh vào tường, nửa cái kéo liền văng ra khỏi tay nàng dạ muốn vươn tay nhặt nửa cái kéo còn lại liền bị kim Đức Lợi túm lấy, hai tay giật mạnh kéo nàng ngã xuống đất, Hùng nói: "Ngươi muốn giết ta, giết ta, lão tử giết ngươi trước, ngươi cho rằng chỗ dựa là Lý ẩn thì ta sợ sao? Ngươi đâu có thể nhắn tin khẩn cấp với Lý ẩn được đâu, khi ta trở về, hắn sao có thể biết là do ta ra tay chứ? Chỉ cần ta nói cho hắn biết, ngươi chết trong tay quỷ hồn, hắn có thể làm gì được ta? Chả ngươi mạnh vớ ước" nghĩ khá lắm, sắc mặt tử dạ vẫn như nước, rất trầm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối. Ta không muốn giết ngươi, nếu không ta có thể trực tiếp đâm chết ngươi, sau đó cướp mảnh vỡ. Ta dù sao đã cho ngươi một cơ hội sống sót, đây chính là chiến trường sinh tử, ta đã cho ngươi cơ hội sống sót, ngươi còn muốn sao? Không sai, Kim Đức Lợi tức giận, bây giờ ta sẽ giết ngươi, vì dù sao khi ta trở về ngươi cũng sẽ nói cho những người khác mảnh vỡ khế ước đang ở trong tay ta. Là thế này phải không? Hiện tại ta không thể gửi lý ẩn tin nhắn khẩn cấp rằng mảnh vỡ đã bị ngươi cướp đi." Từ dạn tiếp tục nói, "Hay nắm một cách khác, dưới tình huống này, nếu như ta chết đi, ngươi lại cầm mảnh vỡ trở về, mặc dù ngươi nói bị chính quỷ hồn giết chết, những người còn sống sót cũng chỉ duy nhất mình ngươi, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ cho rằng là ngươi giết chết ta." Khi đó sao ngươi có thể thoát được? Ngươi, ngươi cho rằng nó không phải ngươi giết ta để cướp đi mảnh vỡ, ngươi nghĩ Lý ẩn có tin không? Dù ta không nói với hắn mảnh vỡ bị ngươi cướp đi, nhưng khi nãy ta mới gọi điện cho hắn. Chưa mới chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, nói cách khác, khoảng thời gian này, nếu như ta chết mà ngươi lại cầm mảnh vỡ trở về, bất kể ai cũng cho rằng hung thủ giết ngươi là ngươi. Thì sao? Chẳng lẽ ta lại không thể giết được Lý ẩn sao? Kim Đức Lợi cả giận nói, dù sao tuyên bố huyết tự tiếp theo của Mạnh Vỡ Khê ước địa ngục cũng thế. Giết Lý ẩn, tự giả cười lạnh, nhà họ có rất nhiều đa trí, là Lý ẩn. Ta huynh muội Kha gia, nếu ta cùng Lý ẩn đều chết, cũng chỉ còn lại huynh muội Kha gia. Kha ngân dạ, người này quỷ kế đa đoan, hắn vì cứu muội muội mới tin vào nhà họ, điều này ngươi cũng biết, vậy thì sao? Ngoại trừ sinh tử của ngân Vũ gia, Ngân dạ sẽ không chú ý đến bất kỳ chuyện gì khác Nhưng lý ẩn Chính là mối quan tâm rất nhiều người trong nhà trọ Ngươi giết chết hắn Ngươi xác định có thể sống bao lâu Ngươi Thời điểm mảnh vỡ khơi ước địa ngục Chỉ cách hai người chừng 5 m Trên mặt đất Hừ cũng thế Kim Đức Lợi đứng dậy Cầm lấy hai nửa cái kéo nói Dù sao Ngươi chỉ là một nữ nhân Không có thứ này Cũng không làm gì được ta Mảnh vỡ tất nhiên là của ta Ngươi đừng mơ tưởng có thể lấy lại được Ngươi nói cũng đúng, bất quá ngươi nhớ kỹ Ngươi và Lý ẩn đều giữ mảnh vẽ khơi ước Ta bây giờ không giết ngươi, tương lai cũng sẽ có người giết các ngươi Cái này không cần ngươi quan tâm Tử dạ đứng lên phủi bụi trên người nói Đến lúc đó ta cùng Lý ẩn đều có định đoạt Kim Đức Lợi cắt gao nhìn chăm chăm vào tử dạ Đang chậm trái nhặt mảnh vỡ khơi ước địa ngục Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lớn Mảnh vỡ lập tức bị thổi bay ra hướng cửa sổ. Không, Kim Đức Lợi kêu to, chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Mảnh vỡ khơi ước rơi xuống phía dưới mặt đất. Lần này Kim Đức Lợi lập tức cầm kéo chạy ra ngoài, Tử tất nhiên cũng theo sát hắn. Trước mắt, cách xa Kim Đức Lợi trong vòng 10m thì rất phiền toái, phòng ngừa vạn nhất, nàng lại cầm chiếc thẻ nhớ giơ lên trước mắt. Bất quá chuyện đến bây giờ vẫn làm Tử cảm giác bất an, vật phẩm bé nhỏ đúng là sinh lộ sao? Nếu như trong lễ cưới mà chú rể Đã có vợ bé Có khi nào người đó muốn hại vợ cả Điền mang theo vật nhọn trong người Sau đó đến gần phạm vi 10m không Nếu trong phạm vi đó Như vậy mai mối linh tính Không sợ là ma tính Chịu nhiều khắc chế Có thể hại luôn cả hai người không Điểm này hỏi Kim Đức Lợi Chỉ sợ hắn cũng không biết Dù sao hắn nghe cũng lâu như vậy rồi Bây giờ nhớ khó xác định được Độ chính xác cùng lúc đó Cà ca, hôm nay ngươi ở nhà Tinh thần lúc này về tới nhà lại ngoài ý muốn phát hiện Kaka tinh viêm đã ở đấy Hắn không phải không có chương trình Học nâng cao sao Ấn, hôm nay ta không có chương trình học Ở nhà chuẩn bị mấy cái tọa đàm sắp tới Trong thư phòng Tinh viêm cười, đẩy kính mắt nói Tinh thần, ngươi vẫn nên trở về A Một mình ta ở ngôi nhà lớn như vậy Thật cảm giác rất lạnh lẽo Coi như hết Tinh thần lắp đầu ngồi đối diện tinh viêm nói Cà ca, ca, ta vẫn còn muốn ở lại nhà trọ thêm vài năm Hơn nữa ta nghĩ kỳ thi đại học Trung Quốc sắp bắt đầu Cái này tùy ngươi Nhưng ta lo lắng cha mẹ sẽ không đồng ý Tinh viêm nói Lúc trước ngươi muốn đến học tập tại Trung Quốc Tham gia kỳ thi đại học ở đây Nhưng kết quả lại thi rớt Cha mẹ rất không hài lòng Nếu không vì tai nạn xe cộ lần trước vốn cũng đã muốn cho ngươi trở về Mỹ rồi cha cũng không hy vọng ca ca trở về Mỹ sao? Kế thừa sản nghiệp biển gia, gần đây tại Trung Quốc chẳng phải còn mở thêm công ty chi nhánh đã chính thức hoạt động buôn bán à? Ừm, nhưng đối với kinh thương ta cảm thấy không có hứng thú, ta vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu học vấn. Không có hứng thú? Ca ca ngươi thế nào lại muốn? Lúc trước học môn kinh tế học không phải rất khá sao? Bồng tiên sinh cũng nhiều lần khích lệ ngươi tới công ty nhận chức. Còn nói đó là cơ hội tốt Để phát huy tài năng của ngươi Dù sao hiện tại Cha điều khiển kinh ty Kinh doanh cũng khá tốt rồi Tinh thần ta thật hy vọng Ngươi có thể kết thừa sản nghiệp gia tộc Tinh thần thiếu chút nữa Cho là mình nghe lầm Cái gì ngươi mới nói cái gì Cá cá kế thừa gia tộc Làm trò cười cho tiên hạ Ta nói thật Hơn nữa chuyển hồi phục thị lực cho ngươi Cũng không phải là không có hy vọng Kỳ thật Chà cũng rất lưu tâm chuyện này Kaka Tinh thần nắm chặt hai tay Hắn nhớ đến cú điện thoại của tên ác ma kia Ta muốn ngươi giết Ngươi đang suy nghĩ gì vậy tinh thần Tinh viêm nghi hoặc hỏi Gần đây ngươi thật giống đang gặp chuyện gì đó rất buồn bực Kaka Nếu như là ngươi Tinh thần bỗng nhiên ngần đầu nói Vì bảo hộ tính mạng của mình Ngươi có hy sinh tính mạng của người khác không Tinh viêm ngây ngẩn cả người Tinh thần ngươi Trả lời ta, ca ca. Huệ tử cấp 3 vương, một khi có được bánh mối dinh lộ thì tám phần đã nắm chắc có lẽ có thể ly khai khỏi nhà trọ. Đây là điều mà bất luận hộ gia đình nào cũng bị hấp dẫn, nhưng cũng là tuyệt cảnh vì chỉ có thể tự mình đoạt lấy, nhưng phải trả một cái giá lớn à, là phải giết người khác. Ca tinh thần tiếp tục, ngươi sẽ làm như thế nào? Chỉ cần giết đi một người là có thể sống sót, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Là giết chết đối phương hay tự mình chết đi. Chầm mặc một thời gian ngắn, ta không biết nói thế nào. Tinh Viêm tháo mắt kính xuống, bất quá, nếu như nhất định phải lựa chọn, ta nghĩ ta sẽ thử một phương pháp song toàn nhất, nếu như nhất định chỉ có thể chọn một. Tinh Thần gắt gao nhìn chằm chằm vào Tinh Viêm, hắn dây trả lời thế nào? Không có biện pháp trả lời. Tinh Viêm bỗng nhiên nói, bất quá ta nghĩ, giết người khác hay giết chính mình đều không khác nhau, chưa từng trải qua sự việc như vậy. Ta cũng không biết nên làm thế nào Giết người hay tự giết mình Cả hai phương án không thể nói đâu là sai Đâu là đúng được Kaka vậy là ý gì Sát nhân là một tội ác Nhưng không muốn mất đi nhân tính Chính là không giết người Tình viêm chậm chạy nói tiếp Người không muốn giết người Là vì không có lý do gì Cùng với người khác cách nghĩ sống sót Không phải là lý do chính đáng hơn sao tinh thần lại một khác này Thật sự bị chấn động rồi Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được có lẽ Kaka đối với hắn là không thể tách rời. Thật là sao lại đặt nặng vấn đề này cơ chứ? Tinh Viêm cười cười nói, không lẽ đề tài này lại do cái câu lạc bộ kia đề ra, thật kỳ quái. Tinh Thần, Kaka, ăn, lần sau đến chúng ta cùng chơi cờ Tây Dương nha. Đang nói chuyện, nhưng Tinh Thần đã đứng dậy, "Tốt", Tinh Viêm nói, "Cờ Tây Dương đã lâu rồi không cùng ngươi chơi trò này." Dù sao cũng không thắng được ngươi. Tinh thần chậm rãi đi về hướng cửa thư phòng, quay đầu lại nhìn ca ca nói, cái kia gặp lại ca ca. Hết chương 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 9 13. Tổ dạ cùng Kim Đức Lợi đang không ngừng tiếp cận lầu 1, mảnh vỡ kia ước lực của ta. Kim Đức Lợi gầm thét, ngươi mơ tưởng cầm được, nhưng mà Tử dạ đang cầm điện thoại Nạp vào một giấy số liệu Đại biểu cho Kim Đức Lợi Kim Đức Lợi nhiều lần Dùng thân thể va chạm với tử dạ Nhưng nàng đều xào rượu né tránh Mảnh vỡ kế ước Nàng cũng nhất định phải có Không thể không cầm Rốt cuộc chạy tới lầu 1 Chỉ còn cách Cửa lớn tầng 5m Hai người đều bộc phát tốc độ cực nhanh Phóng tới mảnh vỡ Tuy không ngừng chạy bộ Cơ thể tử dạ cơ hồ Đã bị mất nước Nhưng nhìn đến mảnh vỡ Vẫn muốn dốc sức liều mạng đoạt lại nàng rất rõ ràng Kim Đức Lợi đoạt được mảnh vỡ căn bản không phải là đối thủ của k Khan dạ mảnh vỡ hơn vân nửa sẽ bị kkhag ngân dạ hoặc Khan ngân vũ đoạt được thời điểm chạy tới gần mảnh vỡ Kim Đức Lợiào thét hung hăng đầy từ dạ muốn nắm lấy mảnh vỡ tử dạ bị hắn đẩy bỗng nhiên quét một cư ngăn cản Kim Đức Lợi làm hắn chuộợt chân nửa cái kéo trên tay vang ra ngoài tử dạ nhanh nhẹn lập tức Cầm lấy nửa cái kéo kia Bỗng nhìn hung hăng đâm xuống cánh tay phải của kim đức lợi À Kim đức lợi chu lên như heo Tử giả thừa cơ cầm lấy mảnh vỡ Sau đó dẫm lên cánh tay còn lại của hắn Thuận tay rút ra nửa cái kéo khác Đừng lo lắng Ta đã tránh đi động mạch chủ Không rút kéo ra Máu cũng không mất quá nhiều Trở về nhà trọ Thương thế của ngươi sẽ tự động khôi phục Tử giả cầm nửa cái kéo nói Kế tiếp ta không thể cùng ngươi hành động Cái kéo trên tay ngươi Mẫn cũng không lại gần Ta sẽ đi tìm phương pháp Để coi có thể đưa mẫn trở về như cũ hay không Sau đó tử dạ liền xoay người rời đi danh Doanh tử dạ Kim Đức Lợi dễ dụa đứng lên Bỗng nhìn hắn rút nửa cái kéo đang nắm trong tay Người điên rồi sao Tử giả ngạc nhiên vì hành động của hắn Rút cái kéo ra Ngươi sẽ chảy máu nhiều hơn đấy Đưa mảnh vỡ khế ước cho ta Kim Đức Lợi giờ phút này Diện mạo cực kỳ hung ác Gắt gao nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ khế ước trên tay tử dạ Cầm nửa cái kéo Từng bước ép sát Tử dạ gặp tình hình này Lập tức đào tẩu Còn chưa tới 12 giờ Chỉ có thể tiếp tục đào tẩu Cũng may uy hiếp của quỳ hồn Cơ bản đã bị giải trừ Hiện tại chỉ cần không bị Kim Đức Lợi bắt được Là có thể trốn thoát Trên tay gắt gao Cầm nửa cái kéo Mảnh vỡ khế ước Cùng với điện thoại Thủ đoạn có thể uy hiếp được Kim Đức Lợi chính là gửi tin nhắn, bất quá muốn đoạt lại mảnh vỡ, hắn không nhất định cần giết nàng, chỉ cần làm bị thương là được, tử dạ sao cũng là nữ nhân, ở phương diện này thua kém kim đức lợi một bậc, năm nay nàng thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, nhưng kim đức lợi đồng dạng cũng không lười biếng. Chỉ có thể tiếp tục đào tẩu, trên thực tế, cái kéo này phải chính là sinh lộ, cũng không thể hoàn toàn xác định, cho nên Thần kinh của tử dạ vẫn như trước, căng thẳng, không hề buông lỏng. Trong quá trình chạy trốn, vẫn nhìn chung quanh. Đương nhiên, nàng nhắm cái kéo đi tới bốn phía, tùy thời ứng đối. Kim Đức Lợi vẫn như trước không ngừng đuổi theo ở phía sau. Bất quá thương tế ở tay làm hắn chậm tốc độ lại, càng chạy nhanh, mà nói máu sẽ càng chảy nhiều. Tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ thời gian dài, bởi vậy, Tử dạ rất tự tin, nàng vẫn có cơ hội rất lớn để đào thoát. Vừa lúc đó, nàng chạy tới trước cửa một cái kho, nơi tìm được kiện giá y kia. Tử dạ thoáng do dự, sau đó vẫn chạy vào. Cái chỗ này có khả năng kim đếp lợi, kiên kỳ không dám tiến vào. Sau khi chạy vào đây, tử dạ nhớ lại vài giờ trước, khi mới tiến vào, mẫn sợ hãi như vậy. Mình còn phải an ủi nàng mới có thể làm cho nàng thoáng an tâm. Thời điểm chuẩn bị lên lầu, chợt thấy gần đó, Có một cánh cửa nhỏ, tử dạ do dự một phen đi qua mở cửa xem xét, là một cầu thang hướng xuống phía dưới, xem ra là tầng hầm, nàng lập tức đi vào, cài cửa lại, chạy xuống, căn phòng dưới đất này rất lớn, còn một ít máy móc cũ kỹ, phủ đầy bụi, tử dạ đi tới phía sau một cái máy lớn ngồi xuống, sau đó cầm mạnh vỡ khế ước nhét vào trong, rồi kéo áo khoác che lại, nàng nhặt lên nửa cái kéo để dưới đất, tiếp tục chú ý động tĩnh chung quanh. Thời gian cứ vậy không ngừng trôi qua Đến trưa khoảng 11 giờ Chỉ cần nửa giờ nữa là có thể rời khỏi Tinh thần giờ phút này đang tiến vào Một buồng điện thoại trên đường cái Do dự thật lâu Cuối cùng mới hạ quyết tâm Doanh tử dạ còn giống A Hắn chậm chãi lấy tiền su ra nhét vào khe Cầm lấy ống nghe Hắn hắn giọng vài lần Cố gắng bóp méo âm thanh cho tới khi xác định Căn bản nghe không ra Giọng nói của mình mới yên tâm Thiệt là Đã tính như thế Vẫn có khả năng doanh tử dạ nhận ra hắn Ta nên làm gì Nhưng những lời ca ca vừa nói Còn văng vẳng bên tai Ai cũng đều muốn sống sót Vì thế mới là một chuyến Cũng không ai có thể đánh giá đúng sai Cho tới nay hắn đều rất căm hận ca ca Mặc dù hiện tại Cũng rất căm hận hắn Không có hắn nhân sinh của mình Sẽ không bị ai như thế Lại còn mất đi mắt phải Người cũng không có cách nào đánh giá sao Nguyên lai, like, người cũng không thể giải đáp được vấn đề, ca ca. Tinh thần rốt cuộc quyết định, hắn bấm số điện thoại của doanh tử dạ hắn có thể xác định. Doanh tử giả khẳng định đã điều chỉnh điện thoại thành chế độ dung. Tử giả đang trốn trong tầm hầm, cảm thấy điện thoại trong tay chấn động, nhưng là số điện thoại lạ. Này, tử giả nhận điện thoại, là ai? Nghe cho kỹ, tinh thần lấy một tờ giấy ăn, che miệng lại, tận lực cải biến âm thanh. Ta có thể làm cho ngươi sống sót trong lần chỉ thị huyết tựu này. Tay của tự dạ thoáng run lên, ngươi là ai? Không cần hỏi ta là ai, tóm lại, ta cho ngươi biết, sinh lỗ huyết tựu là bây giờ ngay bên cạnh ngươi có người hay không? Không có, thật sự, hoàn toàn chính xác không có. Tốt, tinh thần lại tiếp, nghe cho kỹ hiện tại ngươi cần phải làm là. Đúng vào lúc này, thanh âm cánh cửa tầng hầm bị phá bung rầm rầm rất xuống, kế tiếp truyền đến tiếng bước chân Thành âm gì vậy? Tinh thần cả kinh hỏi Chẳng lẽ tử dạ đem thân thể mình Không ngừng phụ thuộc xuống dưới Người đến là mẫn hay kim đức lợi Tiếng bước chân không ngừng tới gần Sau đó tử dạ nhìn thấy dưới cỗ máy Xuất hiện đôi chân Mang giày thể thao Rõ ràng là kim đức lợi Hắn đang không ngừng bước về phía nàng Tử dạ không ngừng bò lên trên mặt đất Dựa vào mấy cỗ máy móc cũ gì Làm chứng ngại vật Càng tiến sâu vào bên trong tầng hầm Điện thoại của nàng Thủy chung nắm trong tay Dù sao cái này cũng đảm bảo lớn nhất của nàng Mà tay bên kia Nắm chặt nửa cái kéo Doanh tử dạ uy, người có nghe không Tử dạ căn bản không thể lên tiếng Cho dù hạ giọng như thế nào Nhưng nơi này quá mức tĩnh lặng Mở miệng rất cực kỳ nguy hiểm Ngay tại thời điểm nàng không ngừng bò sát Dần dần tiếp cận nơi hẻo nánh Trong sâu tầng hầm Bỗng nhiên tay tử dạ Đè lên một cánh tay phi tường lạnh buốt Tử Dạ cơ hô hét lên thành tiếng, lập tức nhìn lại, trên mặt đất một người. "Tóm lại, ngươi nghe đây." Tinh thần quyết định ngắn gọn, ngươi nghe lập tức. Bỗng nhiên tóc của Tử Dạ hung hăng bị nắm chặt, nàng vùng lên cánh tay đỡ lấy, trợn tròn mắt nhìn Kim Đức Lợi, "Ngươi chết chắc rồi." Kim Đức Lợi cười giễu tận, bỗng nhiên hắn chú ý tới người nằm trên mặt đất. "Ai? Da da?" Tử Dạ nhìn hướng người kia, ngay lập tức đôi mắt nàng lộ vẻ kinh hãi, "Nghe kỹ." Tinh thần dần dập nói, "Danh tử dạ, mẫn nàng kỳ thật đã như vậy, Kim Đức Lợi tiếp tục tới gần tử dạ nói, "Ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật bộ hỉ phục ở nhà ta, thời kỳ dân quốc, bà cố ta làm vợ ba, còn có vợ bé đợ tử, cùng với sự tình không thể để đồ vật bén nhọn quanh bộ hỉ phục, tất cả đều là lơ gạt, biết tại sao không?" Sau đó Kim Đức Lợi kéo áo khoác trên người hắn xuống, thời điểm hắn lấy ra mảnh vỡ Cũng không đem khóa áo kéo mở hoàn toàn Sau đó Kim Đức Lợi Vứt kiện áo khoác kia đi Tử dạ liền chứng kiến trên người hắn Chính là bộ hỷ phục đỏ thấm Lập tức diện mục của Kim Đức Lợi Bắt đầu vặn vẹo Tóc trở lên phi thường mềm mại Hơn nữa không ngừng kéo dài Tóc rủ xuống che khuất nửa gương mặt trái Vô số những sợi gân màu tím đen Nổi lên trên mặt, trên tay Ngươi mà kiện giá y biến thành quý Không phải là Mẫn mà là Kim Đức Lợi Ở một đầu khác điện thoại, thành âm tinh thần truyền đến Người đang nằm trên mặt đất đúng là Mẫn Tinh thần nhìn bức họa trên điện thoại Cẩn thận nhìn thật lâu mới phát hiện Xem xét nửa gương mặt lộ ra bên phải Khuôn mặt kia không phải là Mẫn Mà là kim đức lợi, chỉ là hình tượng Mẫn Luôn dùng mái tóc che khuất nửa gương mặt bên trái Làm cho người ta ấn tượng vô cùng Còn mặt khác, vô số những sợi cân máu đen tím Phủ trên gương mặt, nhất thời nhìn không ra Sau đó tinh thần hỏi Tam Hoàng Phu Hắc, người ở cùng một tầng với Kim Đức Lợi. Lúc ấy hắn nói: "Vài ngày sau khi tuyên bố huyết tự, ngươi có nhìn thấy Kim Đức Lợi hay không?" Hoàng Phu Hắc hồi đáp: "Ta nhớ, một ngày sau khi tuyên bố huyết tự, ta nhìn thấy Kim Đức Lợi vội vàng ra cửa, ta hỏi hắn đi lên nào, hắn cũng không nói, sau này ta cũng không nhớ rõ có nhìn thấy hắn trở về nhà trọ hay không." Ngày đó, Lý Ảnh đưa bốn người đi công ty may Giang Phong. Thời điểm đưa đến tàu điện ngầm, Kim Đức Lợi liền trực tiếp xuất hiện, tất cả mọi người cho là hắn đi trước, nhưng căn bản không có người nhìn thấy Kim Đức Lợi đi theo xuất phát từ nhà trọ. Nói cách khác, từ sau hôm công bố huyết tự một ngày, không có ai nhìn thấy Kim Đức Lợi trở về nhà trọ, tử cũng lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Là vì mảnh vỡ địa ngục khế ước trong huyết tự cũng không đề cập, bắt đầu rời gian thực hành chỉ thị, mảnh vỡ mới ở đó. Kìm Đức Lợi chỉ là sợ suy nghĩ bốc lên, quyết định tới công ty Mai Giang Phong trước, cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, sau đó giấu đi. Như vậy đến lúc đó không ai chứng kiến hắn đã giành được mảnh vỡ. Nam nhân này thật sự là điên cuồng, đoán chừng hắn sau khi nhìn thấy kiện giá y kia. Vốn định đoạt đi mảnh vỡ khế ước, nhưng lại bị ma tính của nó mê hoặc, mất đi lý trí, liều lĩnh mặc vào, sau đó liền biến thành ác quỷ khủng bố trước mắt, cẩn thận ngấm lại. Từ dạ chưa từng đồng thời nhìn thấy Kim Đức Lợi và quỷ xuất hiện Thẩm tử lăng nói Lúc ấy hắn cùng Kim Đức Lợi Dùng kính viễn vọng nhìn thấy con quỷ kia Kim Đức Lợi đang ở sau lưng hắn Kim Đức Lợi hoàn toàn có thể thuấn di Tới cọc tóc đối diện Rồi khi thẩm tử lăng quay người Hắn lập tức trở về Trong nhà ăn công nhân cũng vậy Đợi thời gian dài như vậy Quỷ cũng không xuất hiện Nhưng trên thực tế Lại thời thời khắc khắc ở cùng bọn hắn Thẩm tử lăng cũng là sau lưng tử dạ bị Kim Đức Lợi giết chết cho nên mới không thấy bất kỳ dấu vết nào của quỷ lẹn vào tiếp đó lúc bị bóng dáng màu đỏ lùa theo dưới gầm bàn Kim Đức Lợi cũng ở phía sau lưng nàng rồi lúc hai người chia nhau hành động trong tòa đại lâu nhìn thấy ác quỷ tử dạ lập tức ném đi mảnh vỡ Kim Đức Lợi từ bên cạnh đại môn lao ra chụp lấy lúc ấy cũng không nhìn thấy con quỷ kiê nữa khi Kim Đức Lợi xuất hiện đồng thời sẽ không nhìn thấy thân ảnh của quỷ. Đúng rồi, Tử Dạ đột nhiên nhớ tới, lúc ấy ở trên cầu, thời điểm hai cánh tay thò qua nách ôm eo nàng, lúc quay lại, nàng nhìn thấy chính là Kim Đức Lợi. Quỷ ảnh kia vốn dĩ không biến mất mà vẫn đứng sau lưng nàng. Lúc ở tầng thứ 7 trong cao ốc cũng là khi mình cùng Kim Đức Lợi tách ra mới bị quỷ đánh úp từ phía sau lưng. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, Kim Đức Lợi đã mặc vào kiện giáp y kia. Lúc này Một gỗ cảm giác tim đập mạnh dữ dội Làm mẫn trong hôn mê tỉnh dậy Lập tức mở to mắt Nàng ngẳng đầu xen xét Liền thấy hình ảnh ma hóa của kim lức lợi À Mẫn tức khắc nhớ lại hết thảy Lúc nàng thỏ tay vào ống tay áo muốn mặc vào Bỗng nhiên một cánh tay tím tái Từ trong bộ y phục dưới ra Nàng sợ tới mức lập tức Đem kiện giá y kiên ném ra xa Rồi nàng nhìn thấy gương mặt bao trùm Bởi những sợi gân tím tái Một nửa bên trái Bị tóc tai đem che khuất Trôi ra khỏi củ áo Sợ tới mức nàng liền chạy vội xuống lầu Kết quả trốn vào trong tầng hầm dưới đất này Vội vàng làm bước chân lào đảo Không cẩn thận ngã sấp xuống Chán đập vào cỗ máy mới hôn mê Cho tới gửi khác này mới tỉnh lại Tử dạ cầm nửa cái kéo trong tay Lập tức ném qua Cái kéo liền cắm trên chán ác quỷ Máu không ngừng tuôn ra Hơn nữa càng tuôn càng nhiều Giờ đây cả gương mặt đã chan đầy vết máu Lại càng hung ác, lộ thêm hung ác Nửa cái kéo này căn bản Đối với ác quỷ nửa điểm tác dụng cũng không có Toàn bộ lời nói của Kim Đức Lợi Đều nói dối Lúc này Mẫn bỗng nhìn hô to một tiếng Dùng hết khí lực toàn thân Đẩy một cố máy chắn đường ác quỷ liền kéo tay tử dạ Hai người chạy vội đi Tinh thần trong điện thoại nói tiếp Tóm lại, người nhất định phải rời xa Kim Đức Lợi Đây có lẽ chính là xin lộ Úi, điện thoại như thế nào lại treo Vừa cúp điện thoại Từ dạ cùng mẫn lao ra khỏi tầng hầm Bỗng lúc này nghe thấy tiếng hét thê thảm Từ dạ cùng mẫn Toàn thân phát lạnh Chỉ cảm thấy vô số sợi tóc dài đen Từ phía sau vọt tới Cách thời gian chung kết Còn không tới nửa giờ Lúc này hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn đã yếu ớt sinh lộ sinh lộ là cái gì Vừa lúc đó điện thoại của từ dạ lại một lần nữa rung lên Người gọi điện là Lý ẩn Từ dạ nhận cuộc gọi Đã nghe Lý ẩn kích động hô Từ dạ Hãy nghe ta nói, ta đã biết sinh lộ Sinh lộ huyết tự Hết chương 13 quyển 9 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng Quyển 9 chương 14 Giá áo Ví ẩn la lớn Cái giá áo treo kiện giá y kia chính là sinh lộ Tử giả nghe thế lập tức nói với mẫn năng ở một bên Chúng ta đi lên lầu Cái giá áo kia ở tầng phía trên Nói cho ta biết, Lý Ảnh, tử dạ vừa chạy lên lầu vừa hỏi Vì cái gì cái giá áo lại là sinh lộ? Kiện giá y kia mê hoặc các ngươi, làm các ngươi mất đi lý trí mà mặc vào Nhưng sau đó lại không tiếp cận giết chết ngươi, cũng không lấy thi mảnh vỡ điện ngục khế ước Đây là tại sao chứ? Ngươi là nói, đúng, Lý Ảnh chém đinh chặt sắt nói Tới gần cái giá áo kia, quá lâu kiện giá y sẽ biến mất đi ma tính của nó Làm sao có thể? Thời điểm nó được treo lên cái giá áo kia Vẫn như trước có thể làm chúng ta mất đi lý trí Không phải Xác thực thời điểm treo lên giá áo Kiện giá y kia phải nhận sự hạn chế rất lớn Nhưng trong một khoảng cách nhất định Vẫn có thể ảnh hưởng tới hộ gia đình Người nào sau khi mặc vào nó xong Sẽ bị phụ thể và biến thành quỷ Nhưng phải lập tức ly khai giá áo Nếu không sẽ lại lần nữa Thế nhưng từ dạ nói Trên thực tế Kim Đức Lợi hắn Đem sự tình của Kim Đức Lợi nói ra Lý ẩn cũng hít một lạnh. Như vậy, kết luận của ngươi không thông rồi." Tử Dạ lắc đầu, Kim Đức Lợi sau khi gỡ kiện giá y kia xuống, không có khả năng lại đem nó treo lên giá áo, không phải sinh lộ cho nên, không. Lý ẩn phản bác, cái này cũng không mâu thuẫn, vì cái gì? Nếu như vậy, Kim Đức Lợi trở về công xưởng này vì cái gì lại đem nó treo lên? Giá áo đã cải biến vị trí, nhà trọ nhất định vi hạn chế ma tính của kiện y không cho hắn giết chóc, cho nên sau khi Kim Đức Lợi tiến vào nhà xưởng bị biến thành ác quỷ, cái giá áo kia đã bị nhà trọ chuyển tới gần hắn, làm kiện giá y lại một lần nữa bị mắc kẹt trên giá treo áo. Lúc ấy, tuy Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi ở cùng một chỗ, nhưng hơn phân nửa thời gian là kiếm tìm kiện giá y kia, căn bản không chú ý tới Kim Đức Lợi đã rời khỏi người, một thời gian ngắn, cái giá áo vẫn có khả năng rất lớn là sinh lộ. Còn có Căn cứ nào khác không? Đây là khả năng trước mắt ta suy lận ra, Lý ẩn nói. Xác thực cũng không thể bảo chứng trăm phần chính là sinh lộ. Thế nhưng tử dạ, chúng ta không còn có lựa chọn, thời gian càng ngày càng gần. Trên đường ngươi trở về nhà trọ, quỷ hồn tập kích lại càng thêm cường đại. Hơn nữa, lúc ấy đã cách quá xa nhà xưởng không thể nào trở về lấy được giá áo. Lúc này, hai người đã chạy đến tầng thứ ba, đã biết, Lý ẩn, ta tạm thời thử một lần, không còn lựa chọn khác. Dù gì, chỉ còn 1 phần 10 cơ hội cũng phải liều chết thử một lần, Rốt cục chạy tới tầng thứ 4, tử dạ cùng mẫn vọt về phía địa phương, trước đó phát hiện ra kiện hỉ phục, đồng thời cũng hy vọng cái giá áo kia vẫn còn, đẩy cửa lớn xem xét, hai người đều chú ý tới cái áo giá kia vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa, không chút do dự, hai người liều mạng chạy tới, đúng vào lúc này, bỗng nhiên tử dạ cảm thấy trái tim đập thình một tiếng, bắt đầu gia tốc lập tức nàng cảm giác mắt cá chân bị cái gì đó cuốn lấy, kéo ngã xuống đất, quay đầu lại, hai chân nàng bị những lọn tóc đen cuốn chặt mà mái tóc từ hướng cầu thang dưới lầu đi lên, "Doanh tiểu thư, ngươi." Mẫn kinh ngạc nhìn Tử Dạ, sợ tới mức bước chân cũng rụt lại. "Đi lấy cái giá áo kia." Tử Dạ hô lớn, "Nếu không chúng ta đều chết." gật đầu, lập tức tiếp tục hướng phía cái giá áo chạy tới, mà lúc này thân thể của Tử Dạ đột nhiên bị kéo đi. Hướng về phía cầu thang, trong nháy mắt đã bị kéo, cái cửa lớn 56m, Mẫn chạy đến trước cái giá áo, cúi người định cầm lên, bỗng nhiên chân của nàng cũng bị những mọn tóc đen quấn chặt kéo theo. "Không, không muốn." Mẫn thật vất vả mới tìm được sinh cơ, thế nhưng như thế nào lại cam lòng buông tha? Nàng cố gắng tay tới, đầu ngón tay chỉ mơ hồ chạm được vào mặt ngoài bóng loáng của giá áo, thân thể của nàng cũng bắt đầu lui về phía sau. Nhìn cái giã áo đang không ngừng xa dần Mẫn cắn chặt răng Hai tay không ngừng kiếm đồ vật có thể níu giữ Mười đầu ngón tay Cũng bám vào mặt đất Thế nhưng cái nhà kho này quá mức sạch sẽ Trên mặt đất căn bản Cái gì cũng không có Lập tức chính bản thân nàng cũng bị kéo ra khỏi nhà kho Ngay sau đó dưới bậc cầu thang Tiếng bước chân Kiếm được lợi muốn lên đây Không ngừng bị kéo đến cầu thang Hai người cảm giác khủng bố chính thức sinh lộ ngay trước mắt Nhưng không cách nào lấy được Thời điểm hai người quay đầu lại Đã thấy ở góc rẽ cầu thang Xuất hiện một thân ảnh màu đỏ Một bậc thang, hai bậc thang, ba bậc thang Không ngừng hướng tới Tử dạ, ta, chúng ta làm như thế nào đây Mẫn nhìn về phía hai chân mình Mái tóc kia chói chặt Bất kể lôi kéo thế nào cũng đều vô dụng Mẫn bỗng nhiên kéo áo khoác Lấy ra một con dao lớn phi thường sắc bén Nàng dơ con dao lên Hướng mái tóc chém tới Thế nhưng Cái máy tọc này lại cứng rắn hơn nàng tưởng, chém một hồi nửa điểm tác dụng cũng không có, 6 bậc thang, 7 bậc thang, chỉ còn 5 bậc thang là sẽ lên tới nơi mẫn. Hai tay Tử Dạ nắm chặt thành hai nắm đấm, cơ hồ gằn răng nói, "Chém đứt chân của ta đi." Hai chân của Tử Dạ, từ mắt cá chân đều bị những lọn tóc bao phủ, mà mẫn vốn đang giững giờ Tử Dạ lại dục, "Nhanh, ngươi muốn chết phải không?" Không có lựa chọn, mẫn lập tức vung dao lớn, hùng hăng chém giư mắt cá chân trái của Tử Dạ. Một chém này nàng cực kỳ dùng sức Mà con dao trong tay vốn vô cùng sắc bén Cơ hồ trong nháy mắt Ngay cả xương cốt cũng bị chém đứt Máu văng tué trên mặt nàng Một chém này đem chân trái của tử dạ Chém mất 2 3 Chỉ còn chút da thịt dính lại Mẫn cắn răng đem toàn bộ chém đứt Mà tử dạ cắn chặt môi Không kêu ra một tiếng Không muốn làm mẫn bởi vì tiếng kêu mà không dám ra tay quá nặng Mẫn lại dơ con dao Bổ về phía chân phải Mà lúc ác quỷ kia chỉ còn một bậc thang Nữa là lên tới nơi Một chém này mẫn ra tay rất hung ác Mặt mũi xinh đẹp chan đầy máu Giống như tu la Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn Máu lại phun ra nhiều hơn Thậm chí bao trùm cả mặt nàng Làm nàng cơ hồ nhìn không rõ Một chém cuối cùng này Làm tử dạ đau đớn muốn ngất đi Lần này hai cái chân đều bị đứt Bất quá chuyện chỉ xảy ra Trong hai ba giây mà thôi Thời khắc này Tử dạ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, nàng dùng tay bò về phía cửa lớn. Hai chân nàng không ngừng tuôn ra máu. Khoảng cách nàng bò lên mặt đất. Cũng chỉ ngắn cún, khoảng 10 m Nhưng giống như địa ngục. Ác quỷ kia cuối cùng cũng lên tới nơi. Bẫn biết rõ, cần tranh thủ thời gian cho tử dạ. Bỗng nhìn hung hăng nhào tới con quỷ kia. Nhưng thời điểm bồ nhào trên người ác quỷ lại chỉ là một kiện ư phục. Chỉ có tóc, còn dính trên cổ, kiện y phục kia. Cả người Mẫn lăn xuống bậc than dưới Tức khắc cảm giác toàn thân đau đớn Sau đó ở ống tay áo vươn ra một bàn tay tím ngắt Bắp chặt cổ của Mẫn Tử dạ dựa vào nghị lực kinh người Không ngừng bỏ tới cửa lớn nhà kho Đầu nhức kịch liệt giày vò tinh thần nàng Mà nàng bảo trì thanh tỉnh Rất khó khăn Máu mất đi khá nhiều Cũng làm ý thức nàng càng ngày càng mơ hồ Suốt cuộc tới trước cửa lớn lại tiếp tục Bỏ hướng cây ra áo kia Còn 5 m còn 4 m chiếc manh nàng càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ ra áo kia nơi nào, sau lưng vết máu bật dài làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình, nhưng Tử biết rõ, một khi dừng lại, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn 3m, bỗng nhiên tiếng bước chân bắt đầu từ phía sau truyền đến, Mẫn đâu này, nàng đã chết rồi sao? Còn 2m, tựa hồ rất kinh kì giá áo này, tốc độ đi tới của quỷ bỗng nhiên trở nên trì hoãn, nhưng là Một cái tay lạnh như băng Bắt được tóc tử dạ Khoảng cách tới giá áo còn 2 m Tử dạ làm ra quyết định sau cùng Nàng tìm trong tay áo Lấy ra mảnh vỡ địa ngục khớ ước Vò thành một cục Ném tới bên trái cách xa khoảng vài mét Còn quỷ kia không hề buông tay Vẫn tung lấy tóc của nàng Cũng đúng nó giết chết chính mình Hoàn toàn có thể đi cầm mảnh vỡ khế ước Tử dạ quay đầu lại Thình linh trông thấy trên trán ác quỷ kia Vẫn cấm nửa cái kéo Tử giả quyết định thật nhanh Vươn tay rút ra nửa cái kéo Sau đó hưng hăng chém đứt một đầu tóc thật dài của mình Tóc vừa đứt Thân thể của nàng ngã trên mặt đất Bộc phát ra chút khí lực cuối cùng Bỏ lên hai tay bắt được giá áo Lập tức nàng cầm lấy giá áo Hướng phía quỷ kia ném tới Ngày sau đó hai mắt nàng triệt để tối sầm Hôn mê Lý ẩn không ngừng đi lại trong phòng Mà ngân dạ thì ở trước mặt hắn hút thuốc Giữa trưa 12 giờ đã đến Nhưng đáng tiếc Tử dạ mới là lần thứ tư chấp hành huyết tự Không có khả năng trực tiếp trở về nhà trọ Cho ta một điếu Bỗng nhiên lý ẩn đi đến trước mặt nhân dạ nói Ta chịu không được rồi Hắn có thể nóng lòng chờ đợi Tâm trạng xuất sắng như thiêu đốt Người rút cuộc muốn hút thuốc rồi hả Nhân dạ từ trong túi áo lấy ra một bao Hồng trung hoa Rút ra một điếu thuốc đưa tới Lần thứ nhất hút thuốc Chú ý một chút Không nên hút vào toàn bộ sẽ bị sặc Lý ẩn hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên hút thuốc hắn run lẩy b nhận điếu thuốc ngậm điếu thuốc cúi đầu ng dạ châm điếu thuốc cho hắn L lý ẩn vừa hít một hơi đột nhiên ho khan lập tức đem thuốc lấy ra nhân dạ nhìn xem đồng hồ treo trên tường hiện tại cũng chỉ có cầu nguyện nàng không có việc gì đimẫn lờ mở mở hai mắt nhận thấy mình ngã ở chỗ ré cầu thang nhưng chưa chết nàng giấy ruộa đứng lên hướng trên lầu đi tới cú vhổ vừa rồi tựa hồ làm nàng gãy chân, đầu va đập cũng không nhẹ, bất quá so với tình huống của tử dạ, chính là con kiến so với con voi. Đi vào cửa lớn nhà kho, nàng trông thấy tử dạ té xỉu trên mặt đất, hai chân như trước đang không ngừng đổ máu, mà trước mắt nàng một kiện giá y đỏ thấm nằm trên mặt đất, bên cạnh cái giá áo. Thời gian kim đức lợi hóa thành ác quỷ là quá dài, nên hắn không cách nào khôi phục thân thể nhân loại. Tử, tử dạ, Mẫn tức chạy tới. Nâng tử dạ dậy, nhìn mặt mũi nàng tái nhợt vì mất máu, vội cầm điện thoại gọi, "110, nay, nay, trung tâm cấp cứu sao? À, ta đang ở." Bỗng nhiên, nàng thấy cách đó không xa một mảnh da dê mảnh vỡ đượm ngục khế ước, đó là tức khắc nàng không chút do so dự tiến lên, cầm lấy bỏ vào túi áo, sau đó lại tiếp tục nói, "Ta đang ở là cầu giang vệ, công ty may trang Hết quyển 9, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh cảm xúc cảm ơn